Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa chương 18 tám xin lỗi hai từ này thốt ra từ miệng chắc siêu việt đã hoàn toàn dập tắt mọi kỳ vọng của cô cô lắc đầu mỉm cười chỗ xa thấm nước mắt bị gió thổi khô trở nên khô rát khi cười cứ căng lên không không phải lỗi của anh là do em quá ngốc nghếch lại cứ nghĩ rằng chúng ta <cười> chúng ta năm vạn đồng một đêm Thành toán sòng phẳng Thậm chí còn không được coi là cuộc tình một đêm Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi Trong mắt anh Em chẳng qua chỉ là một gái làng chơi Vì tiền có thể bán bất cứ thứ gì Một người đàn ông dù có kiên cường hơn nữa Có niềm tin kiên định hơn nữa Cũng khó có thể vững vàng Trước một trái tim chân thành đang tan nát Cha sư Việt thờ dài Bước tới bên cô Dùng đầu ngón tay nâng khuôn mặt cô lên lau giọt lệ bên khóe mắt cô những khí cũng dịu dàng hơn rất nhiều Những chuyện đã qua hãy quên đi Bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao Anh trai của anh còn thích hợp với em hơn Em có thể gặp được anh ấy là vận may của em đấy Vận may Cũng có thể Một người đàn ông như chắc siêu nhiên lại có tình cảm với cô Đó là vận may mà không biết bao nhiêu cô gái khác cầu mong còn chẳng được Giả dụ như cô có thể bỏ qua quá khứ Về đi cha siêu Việt, trao một trái tim hoàn chỉnh cho cha siêu nhiên, bắt đầu lại một tình yêu chân chính, Đây quả thực là kết cục tốt nhất. Cha siêu nhiên sẽ không biết rằng người phụ nữ trong vòng tay anh đã từng có cuộc tình một đêm với em trai của anh, sẽ không đau khổ, thất vọng. Cô cũng có thể tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp và bao bọc mà cô khao khát đã lâu, không còn phải đơn độc đối diện với gió mưa. Tuy nhiên, chắc siêu nhiên thực sự có thể mãi mãi không biết rằng cô đã nhận nhầm người không. Giả dụ có một ngày, anh ấy biết được sẽ có cảm giác thế nào. Cô thật sự có thể dứt bỏ sự mong ngóng chờ đợi trong suốt 4 năm qua. Người đàn ông cô đơn trong quán Ba Lạc Nhật. Người đàn ông đồng ý cho cô 5 vạn đồng mà không cần tới thân thể của cô. Người đàn ông cô muốn viết tên mình vào lòng bàn tay của anh. Người đàn ông ôm hôn cô trong đêm mưa to gió lớn. Làm cô đau tới nỗi không muốn sống Nhưng cũng không muốn từ bỏ Từ lâu đã cắm rễ sâu trong trái tim cô rồi Cho dù với đàn ông đó là ai Cho dù anh xấu xa đến cỡ nào Cô vẫn không thể nào quên được Mộc bộc nghiêng mặt Né tránh đầu ngón tay ấm áp của anh Cô không làm được Cô không có cách nào lừa dối cha siêu nhiên Không thể hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh mà không chút áy náy Cô cũng không cách nào đối diện với cha siêu Việt không thể mặc nhiên coi anh là một người xa lạ chưa một lần gặp gỡ. điều đã sai rồi, dùng những lời nói dối và sự lừa lọc để che đậy lỗi lầm, cũng không bằng việc kịp thời sửa chữa sai lầm đó. Mộc Mộc lau khô nước mắt, tập tễnh bước về phía cửa. Khi đi ngang qua giá treo quần áo, cô nhìn thấy chiếc áo lông cừu màu tím nhạt đang treo ở đó. Dù có lạnh đến mấy, cô cũng không muốn mặc, bởi vì chiếc áo đó quá đẹp, quá ấm áp, Một người như cô hoàn toàn không xứng đáng để mặc nó chiếc áo này cần phải tặng cho một người phụ nữ thật sự hiểu rõ giá trị của nó Cha siêu Việt cũng nhiên đuổi theo, chặn cô lại Anh muốn cầu xin em một việc Giọng anh trở nên nhún nhường một cách thím hoi Việc gì, chỉ cần có thể làm được, em sẽ làm Đừng nói với anh ấy rằng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, được không? Cô ngẩng đầu lên Đối diện với khuôn mặt hơi cúi xuống của anh, đọc được sự khẩn cầu trong đáy mắt anh. Cô hiểu, anh không muốn để anh trai biết được mối quan hệ đã từng có giữa họ. Không muốn để anh ấy biết rằng cô đã nhận nhầm người nên mới trở thành bạn gái của anh ấy. Điều này đối với một người đàn ông hoàn mỹ như cha siêu nhiên là một sự xỉ nhục. Đối với tình cảm anh em giữa họ là một vết nhơ. Cô gật gật đầu, đồng ý với lời thỉnh cầu của anh. Sở ra cha siêu nhiên có thể có hàng nghìn hàng vạn lý do Ví dụ như họ không hợp nhau Họ không có tương lai Cô không xứng đáng với anh Mỗi một lý do đều không thể quả trách Cũng không thể nghi ngờ Hà tất phải đưa ra lý do thật sự Để dẫm đạp lên tấm chân tình của cha siêu nhiên Cảm ơn Cha siêu Việt nói Cầm lấy chiếc áo khoác ngoài mà cô không muốn mặc Mở cửa giúp cô Để anh đưa em về một bộ lắc đầu bước ra khỏi cửa Đi về phía thang máy Nhưng anh vẫn đuổi, vẫn chạy đuổi theo Em muốn đi đâu, anh đưa em đi Em đi xuống hoàng tuyền, Anh cũng đưa em đi sao Đúng Giọng anh vô cùng kiên định 18 tầng địa ngục, anh cũng đưa em đi Thang máy đã tới Chát siêu việt cương quyết khoác chiếc áo khoác Lên đôi vai đang xuôn rẩy của Mộc Mộc Rồi đẩy cô vào trong thang máy Xong một chặng đường nửa đầy Nửa đầy nửa lôi, nửa đùn nửa kéo Mộc Mộc bị đưa xuống bãi đổi xe ấn vào trong một chiếc len rover màu trắng vẫn là chiếc len rover vẫn là màu trắng chỉ là đã chuyển sang đời mới hơn đang là giờ cao điểm xe vào trong khu vực thành phố tắc nghẽn giống như sỏng nước đọng không thoát được nhích lên một bước cũng khó cha siêu việt liếc nhìn đồng hồ đeo tay lôi ra một chiếc điện thoại di động trong ngăn đựng đồ trên xe mới mở máy chơi được vài phút điện thoại cứ tối tấp gọi hết lượt này tới lượt khác dường như không có sự ngưng nghỉ Vì thể tất cả mọi người đều biết anh sẽ mở máy vào thời điểm này. Anh mây mải trả lời các cuộc điện thoại khác nhau, có chuyện công việc, có chuyện ăn uống tiếp khách, hoặc có khi chỉ là những người hàn huyên khoách sáo. Trong đó có một cuộc điện thoại anh nói bằng tiếng Nga, những âm thanh uốn lưỡi được phát ra từ giọng nói đầy quyến rũ của anh, giống như một bản nhạc đặc biệt, khiến người ta bị mê hoặc. Sau khi cúp điện thoại, anh dây dây hai đầu lông mày hơi bực bụng, Nút kéo cực tính xuống Gió thu từ bên ngoài luồn vào trong xe Thổ tung mái tóc đen của anh Cùng chiếc cổ áo sơ mi được mở hai cúc ngực Bởi hiện thầm trầm ngâm đó Khiến người ta khó hiểu Không thể không muốn tìm hiểu Anh im lặng hồi lâu Bấm số gọi nút cuộc điện thoại Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức Hai Một giọng phụ nữ điệu đà cất lên Khiến người ta ớn lạnh Trái tim mộc mộc trở nên vô cùng chĩu nặng Tôi không cần biết cô dùng cách gì, tiêu tốn bao nhiêu tiền. Lần sau đi Nga, tôi không muốn nhìn thấy người đó ở cửa hải quan nữa. Việc gì phải nổi nóng như vậy, em thực sự đang cố gắng mà. Trong giọng nói của người phụ nữ đó có chút ấm ức, cha sư Việt lạnh lùng. Cô không nghe rõ tôi nói gì sao? Còn cần tôi nhắc lại lần nữa à? Nghe rõ rồi. Được rồi, để em nghĩ cách. Nhưng... Nếu em giúp anh giải quyết xong rồi... Anh định sẽ thưởng cho em cái gì? Cô muốn bao nhiêu? Anh biết đây, em không thiếu tiền Làm xong rồi hãy nói Không có những lời nói thừa thãi Cha siêu Việt thẳng thường cúp điện thoại Mộc Mộc rất muốn nhắc anh rằng Thứ mà cô ấy muốn chắc chắn là bản thân anh Nhưng thấy khuôn mặt anh đầy vẻ trầm ngâm suy tư lạnh lùng Cô bèn tìm nén lại Chuông điện thoại lại vang lên Lần này không phải của cha siêu Việt Mà là chuông báo có tin nhắn mới của Mộc Mộc Cô mở ra xem Em ngủ dậy rồi à? Có đau đầu không? Chắc siêu nhiên vẫn luôn dịu dàng như vậy Vâng, em không đau đâu Khi nào chúng ta có thể gặp nhau Em có chuyện muốn nói với anh Anh vừa nhận được thông báo Thủ trưởng sắp tới thăm Tháng tới anh sẽ không có ngày nghỉ Em có chuyện gì? Có thể nói qua tin nhắn không? Cô gió sự một chút Anh đã bận như vậy Tốt nhất là không nên làm phiền anh Khiến anh phải bận tâm Vậy anh làm việc đi Đợi khi nào anh hết bận Gặp mặt rồi nói sau Được Nếu có việc gì gấp Em cứ tìm siêu Việt nhé Vừa nhìn thấy cái tên này Mộc mộc lại không kìm được ngẩng đầu liếc nhìn chát siêu Việt một cái Rõ ràng là hai khuôn mặt sống hệt nhau Nhưng chát siêu Việt và chát siêu nhiên Lại có phong thái khác hẳn nhau Một người cực kỳ chính diện Một người lại vô cùng phản diện Dòng xe trước mặt không hề có dấu hiệu chuyển động Chát siêu Việt nổi cáu Quay mặt xa nghiêm túc nhìn vào đôi môi của Mộc Mộc nói Em muốn nói chuyện gì với anh ấy? Sao anh biết? Lẽ nào anh có thể nhìn thấy chữ trên điện thoại di động của cô? Những dòng chữ nhỏ như vậy mà anh cũng có thể nhìn thấy ư? Thấy khuôn mặt Mộc Mộc lộ rõ vẻ nghi hoặc Anh liếc mắt về phía điện thoại trong tay cô Thở ơ mở miệng Giống như đang kể một câu chuyện lịch sử Trước đây trong quân đội Anh là lính Bắn Tỉa lính Bắn Tỉa? Ồ... thảo nào nghị lực của anh lại tốt như vậy thảo nào trên bàn tay anh lại có vết chai lính bắn tỉa nghe nói tính nhẫn nại của lính bắn tỉa luôn vượt xa người bình thường cô tưởng tượng tới cảnh trác siêu việt mà quân phục dằn di nằm bò trong cỏ chờ thời cơ để hành động nhắm trúng mục tiêu cô nắm chặt điện thoại trong tay cố gắng giữ vững nhịp tim đang rối loạn nếu em bỏ qua một người đàn ông giống như anh trai của anh Sẽ không thể gặp lại một người như thế nữa đâu Anh bình thản nói Không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào Đương nhiên cô biết rằng Anh ấy đối với cô rất tốt Chăm sóc cô một cách tỉ mỉ, Ân cần, chu đáo Chính vì anh ấy quá tốt với cô Nên cô mới không thể lừa dối tình cảm của anh ấy Em không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào Vì chuyện của 4 năm trước Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi Em hãy coi đó chỉ là một giấc mơ Bây giờ đã tỉnh dậy, nhưng anh vẫn còn tồn tại Anh đang đứng cách một cách sống động trước mặt cô Cô sao có thể tin rằng đó chỉ là một giấc mơ Cha siêu Việt bỗng chốc nghẹn giọng Ngộ nhỡ, có một ngày anh ấy biết được mối quan hệ giữa chúng ta Sẽ phải làm thế nào Em không nói, anh không nói, anh ấy làm sao có thể biết được Điều này còn cần phải nói ra ư Đã từng gian díu với nhau hay không Người tinh mắt chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay Mộc mộc nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận Trác siêu việt bất xác cứng đờ người Nói Nếu như em đã quyết định như vậy Anh tôn trọng em Tuy nhiên trước khi hai người chính thức chia tay Em vẫn là chị dâu của anh Có việc gì cần nhờ cứ gọi điện cho anh Anh giật lấy di động trong tay cô Bấm một số điện thoại Đến khi có vật gì đó rung lên từng hồi trong túi của anh anh mới tắt đi, trả lại điện thoại cho cô. Số điện thoại này luôn được mở trong 24 giờ. Mộc Mộc nâng điêu chiếc điện thoại trên tay, ngón tay khe khẽ lướt qua một dãy số hiện lên trên màn hình. Tuy biết rõ sau này sẽ không bao giờ gọi điện số đó, nhưng cô vẫn cẩn thận lưu nó lại. bị tắc đường khoảng hơn một giờ đồng hồ, tới gần trưa, cha sư Việt mới có thể sẽ vào một con ngõ nhỏ nơi Mộc Mộc ở. Anh đi cùng cô qua con đường nhỏ lát đá xanh, vòng qua vài túi rác màu trắng. khi nhìn thấy trước mặt có một túi rác mấy ngày mưa chưa mang đi đổ, bốc mùi hôi thối, anh khựng lại một lát, rồi mới vịt mũi tiếp tục bám theo cô đi về phía trước. khi đi ngang qua cửa một nhà nào đó, bỗng nhiên có một cậu bé mặt mũi đen nhẹt lao ra. ngay sau đó là một cây gậy gỗ gây ra theo. cha siêu việt vội kéo cô ra sau lưng anh. thực ra nếu anh không kéo, cây gậy cũng không thể trúng vào người cô. anh Người đã im lặng suốt cả chặng đường, cuối cùng cũng mở miệng, sẵn nói đầy bất lực. Em sống ở chỗ khỉ ho cò gáy gì vậy? Cô chỉ tay về số nhà, trên đó có để số nhà và tên phố. Mặc dù cô biết, không phải anh muốn hỏi điều này. Anh nhím nhị, không hỏi tiếp nữa. Phòng qua một bức tường đổ nát, một bộ đưa anh vào một hành lang tối tăm, không gian ảm đạm đâu đâu cũng toát mùi ẩm ướt. Cô đứng yên trước cánh cổng sắt đang khóa. Đây là nhà em Ờ... Trong nhà bẩn lắm Em sẽ không mời anh vào nhà chơi đâu Ừ Anh sẽ cố gắng giúp em tìm được một chỗ phù hợp Không cần đâu Em đã tìm được một chỗ ở mới rồi Cũng gần đây thôi Gần đây? Cha siêu Việt nhíu mày, Không nói gì Nhưng cô có thể nhìn ra sự bất mãn trong biểu hiện của anh Cô không thể nói được điều gì Anh cũng không nói gì cả Khi tới giây phút thật sự phải chia tay Hoặc đúng hơn là Không xác định được liệu còn có gặp lại nhau nữa không Hai người đều không mở miệng Nói lời tạm biệt Trong hành lang tối tăm ẩm ướt và chật hẹp đó Họ chỉ yên lặng nhìn nhau Mộc mộc cắn chặt môi dưới Em có thể cầu xin anh một việc được không Vì gì vậy Chỉ cần có thể làm được anh sẽ làm Cũng không thể nói thành tiếng Nếu có thể âm thanh đó nhất định sẽ rất run rẩy. Anh Anh có thể Ôm em thêm một lần nữa không Đây là giấc mơ suốt bao nhiêu năm qua của cô Tất cả những người thân đều đã sở xa cô Người đàn ông mà cô chờ đợi đã quen cô Người đàn ông yêu cô Cô lại không dám mong ước xa vời Thế giới này đối với cô đã toàn toàn lạnh giá Cô cần một chút hơi ấm để tiếp tục đứng vững Học được cách từ nay tiếp tục sống cô độc một mình Chắc dù việc nhíu mày Không đồng ý Cũng chẳng từ chối Cô đã nhìn ra được anh không muốn điều đó ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng keo kiệt cô cúi đầu mỉm cười chua chát đi về phía cánh cửa sắt không chút liều luyến cánh cửa sắt nặng nề được mở ra một cách khó khăn phát ra những tiếng ken két chốc chốc còn có lớp bụi sắt rơi xuống anh đưa tay ra nắm lấy cánh tay đang đẩy chấn xong sắt của cô bàn tay anh chậm chậm thu về một sức mạnh to lớn cứ kéo cô nhích lại gần anh từng chút từng chút một Quần mặt anh cứ sát lại trước mắt cô Cô ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng Cùng mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ trên người anh Cảm nhận được hơi thở của anh phả ra bên má cô Hai cánh tay anh chậm chậm hạ xuống từ phía sau lưng cô Đặt trên phần eo thon nhỏ Trái tim cô đập rộn ràng Nóng rực, căng thẳng và nhói đau Y như trong ký ức Cuối cùng cơ thể cô đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh Vẫn ấm áp như xưa Cô đưa tay ôm gỉ lấy cổ anh vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực anh tham lam hả hiếp mùi hương trên cơ thể anh hai cơ thể nép sát vào nhau một cách tự nhiên mỗi điểm lồi lõm trên cơ thể đều khiết chặt với nhau dường như vòng tay ôm của anh được sinh ra là để dành cho cô vậy đây là lần cuối cùng anh thì thầm bên tai cô cô khẽ khẽ gật đầu trong vòng tay anh không dám mê đắm hơn nữa sợ bản thân mình không thể dứt ra được vậy là cô nới lỏng cánh tay đang ôm trên cổ anh khe khẽ đẩy ngực anh ra nhưng bàn tay anh đặt trên eo cô bỗng nhiên nhíu chặt hơn đến nỗi phần mềm mại trên ngực cô nhói đau đương mắt rớt trên lồng ngực anh cô nhón gót chân lại vòng tay ôm lấy cổ anh dùng hết sức trong hành lang tối tăm đầy mùi ẩm mốc họ ôm nhau thật chặt một lần cuối cùng không cần nghĩ xem thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ muốn cảm nhận thêm một chút nhịp tim của đối phương trác siêu việt trác siêu việt Cô thầm gọi tên anh trong lòng Cảm ơn Cho dù mãi mãi sẽ không thể gặp lại nhau Cô cũng sẽ nhớ mãi vòng tay ôm ấm áp này Để sống tiếp Cha siêu việt đi rồi Lần gặp lại này còn ngắn ngủi hơn cả lần đầu tiên mục mộc còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này Anh đã lại bước ra khỏi cuộc đời cô Cô đầu đẫn ngồi trên giường suốt cả buổi chiều Nước mắt đã cạn khô Đôi mắt khô rát khó chịu Biết rõ ràng nếu khóc được sẽ thoải mái hơn nhưng một giọt nước mắt cũng không thể trào xa tiếng trung điện thoại cố định trong nhà vang lên không ai khác có thể gọi điện cho cô cô vùi đầu khuôn mặt và mười đầu ngón tay giọng nói nhẹ nhàng đến thoáng cuộc nhiều nghi kiệt vọng tới vụ án này cuối cùng đã kết thúc rồi ôi suýt nữa thì lấy cả mất mạng anh em đoán xem anh thu hay thắng nào dựa vào giọng nói đầy hưng phấn của anh cô hoàn toàn không cần phải suy đoán anh tiếp tục nói đương nhiên là thắng rồi Chúc mừng bạn trai yếu tố của em đi Lát nữa anh sẽ tới nhà tìm em Được, cứ quyết định như thế nhé Hẹn 6 giờ tối trai tim vốn đang chết lặng Khi nghe thấy giọng nói của Kiều nghi kiệt như tới ân tình không biết lấy gì để báo đáp của anh Mộc mộc bỗng nhiên có một ý định táo bạo Cầm lấy điện thoại Nhanh chóng bấm chữ Anh thực sự muốn ở bên em Được, anh hãy đến đi Thứ gì em cũng cho anh hết Chỉ cần ngón tay bấm một cái Tin nhắn đã có thể gửi đi Cô cố, cố gắng thuyết phục bản thân Hãy yên phận đi, cam chịu đi Sau này mãi mãi không nên có những giấc mơ ngu xuẩn đáng buồn như vậy nữa Hãy sống một cuộc sống bình thường đi Mười phút trôi qua Một giờ đồng hồ trôi qua Tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi Luật sư Kiều Rất xin lỗi Nhóm nhà của bọn em tối nay lại có lịch đường diễn rồi